Quả thật, Red đã hỏi cưới nàng, hắn đã làm một chuyện khó tin. Có lần nàng đã sắp đặt sẵn một kế hoạch để hành hạ hắn, nếu hắn cầu hôn. Có lần, nàng dự định nếu hắn nói lên những lời đó, nàng sẽ chế nhạo, sẽ làm cho hắn thấy rõ quyền lực của mình. Bây giờ, Red đã nói ra, nhưng những kế hoạch đó đã vô hiệu. Thật vậy, hắn đã hoàn toàn làm chủ tình hình ngay từ đầu. Nàng đâm ra luống cuốn như một cô gái lần đầu được cầu hôn. Nàng chỉ có thể đỏ mặt lên và ấp uống. Tôi... Um, tôi sẽ... Không kết hôn nữa. Có. Cô sẽ phải lấy chồng. Cô sinh ra để lấy chồng mà. Tại sao không lấy tôi? Nhưng... Rép... Tôi... Um, Tôi đâu có yêu ông Chẳng có gì trở ngại cả Nếu tôi không lầm Thì hai lần phiên lưu trước của cô Chẳng có một dấu hiệu nào của tình yêu cả Ồ, sao ông nói vậy được Ông biết là uh, tôi Có tình cảm với Frank mà Rết im lặng Có mà Có mà, có thiệt mà Được, bỏ qua chuyện đó Cô có chịu nghĩ kỹ gì về lời cầu hôn của tôi trong lúc tôi đi xa không? Rết, tôi không thích những chuyện nhì nhằn, thà trả lời với ông ngay bây giờ còn hơn. Xong vụ này, tôi trở về Tara liền. India White sẽ sang ở với cô Pitypad. Tôi đã muốn về quê từ lâu rồi và tôi... Tôi không bao giờ lấy chồng nữa. Thật là vô lý, tại sao? Đừng hỏi tại sao. Tôi chỉ không thích, vậy thôi Nhưng cô bé đáng thương Có bao giờ cô lấy chồng thật sự đâu Cô đã biết gì đâu Tôi thấy cô hoàn toàn bất hạnh Lần đầu lấy chồng vì thù hận Lần sau là vì tiền Có bao giờ cô nghĩ tới việc lấy nhau Chỉ để vui đùa thôi không Vui đùa hả? Đừng có nói điên, chuyện vợ chồng làm gì có vui đùa. Không hả? <cười> tại sao lại không chứ? Scarlett đã lấy lại bình tĩnh và bản tính hung hăng theo men rượu trở lại với nàng. Đó chỉ là thuốc vui của đàn ông, chỉ có chúa mới biết tại sao. Tôi không bao giờ hiểu được chuyện đó, nhưng đã là đàn bà thì phải chịu đựng những cái điên khùng của đàn ông và cứ đẻ con năm một. Rét cười to, tiếng cười gian dội trong ngôi nhà tỉnh mịt. Scarlett chợt nghe có tiếng cửa nhà bếp mở ra. Im, tay của mami còn thính hơn Linh Cẩu. Cười như vậy trong lúc này là không hợp chỗ, nhất là... Nín cười đi, ông biết rõ mà. Vui đùa, thật là nhảm nhí. Tôi bảo là cô bất hạnh Vì những lời cô vừa nói chứng tỏ tôi nói đúng Cô đã lấy một đứa bé và một ông già Tôi dám cá là mẹ cô Đã bảo cô phải chịu đựng những thứ đó Vì sẽ được đền bù bằng bổn phận Là mẹ thiên liêng Hừ, <cười> sai bét hết Tại sao không thử lấy một tráng niên Nổi tiếng bỉ ổi và thành thạo đàn bà Vui đùa là vậy đó Ông khoác lát và tự phụ quát Tôi thấy vấn đề này tới đây là đủ, nó um, nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Và cũng nhiều hứng thú phải không? Tôi dám cá là chưa bao giờ cô bàn vấn đề đó với một người đàn ông nào, ngay cả với Sharks hay Frank cũng vậy. Scarlett trừng mắt, Red biết quá nhiều, nàng tự hỏi không biết hắn đã học ở đâu được những kiến thức về phụ nữ đó, toàn là những chuyện thô bỉ. Đừng câu có Scarlett. Hãy cho biết ngày giờ tôi sẵn sàng chờ vì danh giá của cô. Chúng ta có thể chờ đúng thời gian hợp lễ, nhưng mà thời gian hợp lễ chừng bao lâu? Tôi đâu có nói sẽ lấy ông. Nói chuyện đó ngay lúc này thật là bỉ ổi. Tôi đã bảo tại sao tôi phải nói rồi mà. Ngày mai tôi đi xa. Dạp giống là người nồng nhiệt tôi không thể chờ lâu được, nhưng có lẽ tôi hơi hấp tấp thật đó. Scarlett giật nảy người lên khi rét đột ngột quỳ xuống, một tay trang trọng đặt lên ngực và kể lễ. Thà thứ cho sự táo bạo của tôi Scarlett, tôi muốn nói... Bà Kennedy, chắc cô đã chú ý là nhiều lần trước đây tôi đã dành cho cô một tình cảm thật đẹp, tinh khiết và linh thiên. Có muốn tôi gọi tên nó không? À, đó là tình yêu. Nó đã làm tôi trở thành đường đột. Đứng lên đi, đứng lên đi mà, lỡ mami thấy thì sao? Red vừa nói vừa đứng dậy. Thì bà ta sẽ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy tôi lịch sự chứ có gì đâu. Scarlett, cô không còn nhỏ cũng không còn là nữ sinh để mượn những lý do đó mà tống cổ tôi. Hãy hứa lấy tôi khi tôi trở lại, nếu không tôi sẽ lẫn quẩn bên nhà cô cả ngày. Tôi sẽ đem đàn tới gãy dưới cửa sổ nhà cô, tôi cứ ca hát mãi cho tới khi nào cô ưng thuận mới thôi, và thế là cô bắt buộc phải lấy tôi để giữ danh giá cho mình. Rết đừng có nói nhảm, tôi, tôi không muốn lấy ai cả. Không hả, cô chưa cho biết lý do, chắc chắn là không phải rụt rè, vậy thì sao? Scarlett bỗng nhớ tới Ashley như đang thấy chàng đứng cạnh mình, mái tóc ống ả, đôi mắt mơ màng, thái độ trang trọng, thật khác xa với Tred. Ashley là lý do khiến nàng không muốn lấy chồng nữa, dù không có ác cảm gì với Tred. Nhiều lúc nàng còn thấy mến hắn nữa là khác. Nàng đã thuộc về Ashley mãi mãi, chưa hề là của riêng Sharks hay Frank, và bây giờ, nàng không thể thuộc về Red được. Tất cả những gì của nàng, tất cả những nỗ lực, những kỳ vọng của nàng, đều chỉ vì Ashley, chỉ vì nàng yêu Ashley. Nàng thuộc về Ashley và Tara. Những cái cười, những nụ hôn mà nàng trao cho Frank và Sharks, đều là cho Ashley, dù chàng không bao giờ đòi hỏi. Bao giờ nàng cũng thầm mong được trao thân cho Ashley dù biết rằng Ashley không bao giờ nhận. Scarlett không biết mặt mình biến đổi, không biết rằng sự mơ mộng đó đã tạo cho nàng một nét mặt dịu dàng mà Red chưa từng thấy. Hắn chăm chú quan sát đôi mắt xanh lóng lánh, dành môi cong cong và thở hỗn hển rồi hắn nổ bùng lên hung hãn Scarlett O'Hara! Cô điên rồi Trước khi Scarlett định thần Hắn đã ôm cho hàng lấy nàng Thật chắc và mạnh Như một đêm đã lâu Trên con đường đen tối đưa về Tara Scarlett lại thấy người mềm nhũng Một lượng sống ấm áp Vừa phủ chụp lên nàng Khuôn mặt trầm lặng của Ashley Nhạt nhòa dần Và tan loãng vào hư vô Rết cuối mặt xuống Hắn bắt đầu hôn thật dịu dàng Sự cường độ của cái hôn tăng thật mau Làm nàng phải ghi chặt lấy hắn Như một người cố bám vào một vật dẫn chắc duy nhất Giữa thế giới quay cuồng Hắn cố truyền vào người nàng hàng loạt chấn động Khơi dậy một thứ cảm giác chưa hề có Và nàng chỉ còn đủ sức tiếp nhận thôi Trước khi bị cơn xoáy nhận chìm Scarlet còn kịp nhận thức rằng Mình đã hôn trả lại Dừng lại Tôi vang ông, tôi muốn ngất rồi đây nè. Scarlett vừa thì thào vừa cố quay mặt đi. Red ghi chặt đầu nàng vào dai và nàng thoáng thấy mặt hắn lung linh mờ ảo. Mắt hắn mở rộng và lung linh những tia sáng kỳ dị. Dòng tay rung rung của hắn làm nàng hoảng sợ. Tôi muốn làm cho em ngất. Tôi sẽ làm cho em xỉu đi. Nhiều năm rồi em chưa biết con người bí ẩn của mình. Chẳng có thằng ngốc nào quen biết với em lại hôn em như vậy phải không? Anh chàng Sharks yêu quý, Frank hay gã Ashley khù khờ của cô. Tôi, tôi vang anh. Tôi nói tới Ashley khù khờ của cô và tất cả bọn đàn ông quý phái kia. Chúng biết gì về đàn bà chứ. Họ đã biết gì về cô. còn tôi Thì tôi biết cô quá rõ Môi hắn lại áp vào môi nàng lần nữa Và nàng chịu thua ngay Nàng không đủ sức để quay đầu đi Tiếng đập rộn ràng của trái tim khiến nàng run rảy Nàng sợ sức mạnh của rết Và sự yếu ớt của trí não mình Hắn sẽ làm gì nữa đây Nếu hắn không chịu ngừng lại chắc nàng sẽ ngã xỉu ra Phải chì hắn đừng hôn nữa Phải gì hắn cứ làm tới. Môi rét dẫn áp chặt môi nàng, đôi mắt kề sát mắt nàng mở thật to, to một cách quái đảng như muốn che lấp cả thế giới. Hắn nói, Ừ đi, nói Ừ đi, đồ khốn, nếu không. Tiếng Ừ thoát ra khỏi miệng khi Scarlett chưa kịp suy nghĩ. Nàng có cảm tưởng tết đã mớm cho nàng chữ đó và nàng lặp lại hoàn toàn vô thức. Nhưng khi vừa nói xong Scarlett cảm thấy bình tĩnh lại ngay, đầu nàng đã hết quay cuồng và sự chóng dáng vì men rượu cũng biến mất. Nàng đã hứa hôn với hắn, trong lúc đầu óc không có một ý niệm nào báo trước. Nàng không hiểu tại sao nó lại buộc ra, nhưng nàng không hối tiếc. bây giờ tiếng ừ, Đối với nàng thật hoàn toàn tự nhiên, gần như là có một quyền lực nào mạnh hơn đã xen vào việc riêng của nàng, đồng thời giải quyết trọn vấn đề. Rét thở phào ra, hắn cúi xuống như định hôn lần nữa. Scarlett nhắm mắt lại và ngẩn mặt lên, nhưng hắn đã ngồi thẳng lại và nàng thoáng thấy đôi phần thất vọng. Lạ lùng chưa? Những cái hôn cuồng bạo đó tới bây giờ vẫn còn dư vị khiến nàng ngây ngất. Hắn ngồi yên một lúc lâu, áp đầu Scarlet lên vai và như phải cố gắng kìm hãm lắm, tay hắn mới hết run. Hắn ngồi tách ra quan sát. Scarlet mở mắt ra và nhận thấy ánh mắt hắn không còn những tia sáng đáng sợ như hồi nãy. Nhưng nàng cũng không dám chạm tiên nhìn của hắn. Rét bắt đầu trở lại giọng bình thường. Chắc chắn chưa? Có muốn rút lời lại không? Không. Rét nâng cầm nàng lên. Tôi đã nói bất cứ điều gì tôi cũng có thể chịu được trừ việc bị em lừa gạt. Bây giờ tôi muốn biết sự thật. Ai sao em bằng lòng lấy tôi? Scarlet nghẹn lời, nàng vẫn nhìn xuống và hơi nhết cười. Nhìn thẳng vào tôi đi. Có phải gì tiền không? Kia, rít. Sao lại hỏi như vậy chứ? Nhìn lên và đừng mong lối thoát. Tôi không phải là Socks, là Frank hay một cậu công tử dương nào mà có thể bị mê hoặc bởi những cái chớp mắt của cô. Vì tiền phải không? Ừm, mm, mm. nhưng chỉ một phần nào thôi. Một phần hả? Tret không có vẻ gì chán nản. Hắn thở ra và cố xóa những ảnh hưởng qua câu nói của Scarlet trong ánh mắt nàng. Scarlet yếu ớt trả lời. Phải, tiền rất cần thiết. Và anh cũng biết đó, chỉ có Chúa mới hiểu tại sao Frank lại có thể để mất mát nhiều tiền bạc như vậy. Nhưng mà nè, Red, anh biết là chúng ta rất giống nhau. Và anh là người duy nhất chịu đựng được những ý nghĩ thật sự của tôi. Có được một người chồng không cho mình là con ngốc, thì cũng kể là có hạnh phúc rồi. Giả lại, tôi cũng mến anh. Cô mến tôi hả? Phải, nếu tôi nói tôi yêu anh vô cùng, là nói láo đó. Và sau đó là những gì nữa, chắc anh đã biết. Nhiều khi, tôi thấy em thành thật quá mức đó. Em có nghĩ tới câu, tôi yêu anh, Red, dù là nói láo đi nữa, cũng có ích cho em nhiều hơn không? Scarlet bối rối nghĩ thầm. Hắn muốn đi tới đâu nữa? Red có vẻ kỳ dị nóng nảy, đau khổ và giễu cợt. Hắn buông tay nàng ra và đút tay vào túi quần. Scarlett thấy hắn nắm tay lại, nàng nghĩ thầm. Được rồi, dù có phải mất một ông chồng tương lai mình cũng phải nói thật cho hắn nghe. Red, tại sao chúng ta không chấm dứt mấy cái trò lẫm cảm này đi? Tôi mến anh, đúng như tôi vừa nói, chắc anh đã hiểu. Có lần anh đã nói với tôi là anh không yêu tôi. Nhưng hai chúng ta thật giống nhau, toàn là thứ đẻo giả cả nhanh từng nói. Red quay đầu đi lẩm bẩm. Chúa ơi, mình đã lọt vào cái bẫy của mình. Anh nói cái gì vậy? Ồ, ồ, không, không có gì. Hắn quay lại nhìn nàng và cười ồ, nhưng không phải là những tiếng cười khoan khoái. Em định ngày đi. Nói xong hắn lại cười và cúi xuống hôn tay Scarlett, nhẹ người khi thấy Red lại diễu cợt, nàng cũng cười theo. Red vuốt ve bàn tay nàng một lúc rồi mỉm cười. Em có bao giờ đọc tiểu thuyết thấy câu chuyện nhạt phèo và cũ rích kể lại một người đàn bà lãnh cảm dần dần thấy yêu ông chồng của mình không? Scarlett cũng đáp lại bằng một giọng khôi hài không kém. Anh biết là tôi không hề đọc tiểu thuyết Hơn nữa đã có lần anh nói là những cặp vợ chồng yêu nhau thì thật vô cùng nhạt nhẽo kia mà. Rét đứng phắt dậy làu nhào. Sao lúc trước tôi lại hay nói những câu khốn kiếp như vậy chứ? Nè, đừng có chửi rủa á nha. Nên tập nghe cho quen và cũng nên tập dần đi. Phải tập chịu đựng những thói hư tật xấu của tôi. Đó là bổn phận của em nếu em muốn... có thiện cảm với tôi. Và muốn dẫm hai bàn chân xinh đẹp lên đống tiền của tôi Nè Đừng bực Vì tôi không chịu nói dối Để thỏa mãn tính tự phụ của anh Anh đâu có yêu tôi phải không Vậy thì tại sao tôi lại phải yêu anh Không đâu em cưng Tôi không yêu em cũng như Em không yêu tôi Và nếu tôi có yêu em thì em chính là người cuối cùng Xin chúa che chở cho người đàn ông nào Thật sự yêu em Em sẽ làm tan nát trái tim của hắn ta ngay em cưng, con mèo quái ác của tôi, con mèo bé bỏng hững hờ và liều lĩnh đến nỗi không bao giờ nghĩ tới chuyện che giấu những móng nhọn của mình. Red kéo Scarlett đứng lên và hôn nàng lần nữa, nhưng lần này môi hắn không như lúc nãy, hình như hắn không còn ngại làm nàng đau nữa. Hình như hắn muốn hành hạ nàng, muốn nhục mạ nàng. Đôi môi hắn lướt dần xuống cổ và cuối cùng, Dừng lại trên nệt ngực, hắn áp môi vào đó thật mạnh và thật lâu đến nỗi hơi thở của hắn như muốn đốt phỏng da nàng. Scarlet dùng dãy thật mạnh, nàng xô hắn ra. Không được, anh làm cái gì kỳ vậy? Red ngắt lời bằng giọng dĩu cợt. Tim cô đang đập thình thịt như con thỏ kìa. Theo tôi thì không phải vì thiện cảm mà nó đập nhanh như thế. Bên tỉnh lại đi. Em làm như là trinh nữ không bằng. Sao, muốn quà gì mang từ Anh Quốc về đây? Một chiếc nhẫn nha. Em thích cái gì nhất? Scarlett phân dân nữa muốn kéo dài màn kịch giận dỗi nửa khoái trá vì những tiếng sau cùng của Red. Ô, một chiếc nhẫn kim cương. Nè, Red. Mua một chiếc thiệt to nha. Để em có thể huynh hoang với đám bạn nhà nghèo phải không? Được lắm, em sẽ có một chiếc thật to. To đến nỗi các bà bạn kém may mắn của em chỉ có thể tự an ủi bằng cách xầm xì rằng đeo nhẫn hộp to như thế thật là kệt cỡm. Rép đột ngột bước ra cửa, Scarlet ngơ ngát chạy theo. Chuyện gì vậy? Anh đi đâu? Về nhà sửa soạn hành lý Nhưng... Nhưng cái gì? Ờ... Không có gì Chúc anh nhiều may mắn Cảm ơn Red mở cửa ra hành lan Scarlett chạy theo vừa ngơ ngát Vừa thất vọng Vì thái độ đột ngột của hắn Red mặc áo khoác vào Sờ lấy nón và găng tay Tôi sẽ viết thư về Chừng nào đổi ý thì cho tôi biết. Anh không... Gì nữa đây? Rét có hơi sốt ruột, Scarlet hạ thấp dòng. Anh chưa hôn từ giả. Rét nhăn nhó cười. <cười> hôn vậy chưa đủ hay sao? Nghĩ tới một thiếu phụ đức hạnh đoan trang. Nè, tôi đã nói tới chuyện vui đùa phải không? Scarlett giận dữ hét lên không còn sợ mami nghe thấy. Ôi, đồ bỉ ổi, không trở về nữa, tôi cũng cóc cần. Nàng nguê nguẩy bước mau về phía cầu thang hy vọng đôi tay nồng nàng của hắn sẽ giới theo giữ lại. Nhưng Red đã mở cửa trước, gió lạnh ùa vào. Chắc chắn là tôi sẽ trở về. Hắn thản nhiên bước ra, để lại Scarlett ngơ ngát dưới chân cầu thang. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Đúng như lời hứa, chiếc nhẫn red mang từ Anh quốc về rất lớn. Lớn đến nỗi Scarlett thấy lúng túng khi đeo. Nàng thích những món nữ trang rực rỡ đắt tiền, nhưng hơi khó chịu khi thấy ai cũng bảo chiếc nhẫn quá kịch cỡm. Ở giữa là một viên kim cương 4 cara và bao quanh là hàng chục viên Bích ngọc nho nhỏ. nhỏ. Chiếc nhẫn cho hắn gần hết một lóng ngón tay, làm cho bàn tay gần như triểu xuống. Scarlett đoán là, Red đã phải sót xa nhiều khi đặt mua chiếc nhẫn này. Từ lúc Red đi cho tới lúc trở về đeo chiếc nhẫn vào tay nàng, Scarlett vẫn không loan báo cho ai, kể cả người trong gia đình biết về dự định của mình. Cho tới khi nàng đính hôn với Red, thì cả một làn sóng phẫn nộ tràn dân. Từ lúc Red và Scarlet liên can tiếp vụ bạo hành của Ku Klux Klan, thì ngoài người dân Yankee và bọn Capet Baker ra, họ là mục tiêu bất bình của dân Atlanta. Trước đó, người nào cũng chống đối Scarlet về việc nàng đoạn tan Sharks Hamilton. Bây giờ, sự chống đối đó càng gia tăng mạnh mẽ vì những hành động vượt ngoài khuôn khổ của đàn bà như điều khiển trại cưa xuất hiện ngoài đường trong lúc có mang. Nhưng khi nàng đem đến cái chết cho Frank cùng Tommy và làm thương tổn danh dự cho hàng chục người đàn ông khác, thì bao nhiêu bất bình đó đã biến thành những lời kết án công khai. Phần rét, thành phố đã căm thù hắn vì những hoạt động đầu cơ trong thời chiến và sự thân thiện của hắn với đảng viên Cộng Hòa. Nhưng kỳ lạ nhất là hắn đã cứu mạng một số nhân vật nổi tiếng, điều đó khơi dậy một mối căm thù lớn lao trong lòng các bà ở Atlanta. Không phải các bà tiếc gì chồng con mình thoát chết, nhưng họ đau xót vì chồng con của họ được sống sót nhờ một người như Red qua một cuộc giàn cảnh bẩn thiểu. Nhiều tháng qua họ đã chịu bao nhiêu đau khổ vì những lời châm biếm miệt thị của người dân kỳ. Họ nói với nhau rằng nếu quả Red có thiện ý với clan thì hắn đã dàn xếp câu chuyện qua một đường lối khác thích đáng hơn. Họ còn nói rằng hắn cố ý lôi kéo Belle Lê Watlin vào, nhằm mục đích gây tai tiếng cho những người đứng đắn trong thành phố. Vì thế, Red không xứng đáng được tạ ơn, cũng như không xứng đáng để tha thứ những lỗi lầm qua. Những người đã mang ơn cứu tử của Red đều cố giữ cho vợ con họ sự im lặng nhưng vô hiệu. Trước khi có sự loan báo đó, Red và Scarlett đã bị mọi người miệt thị đến nỗi không ai còn đối xử với họ theo phép xã giao thông thường nữa. Tin họ đính hôn đối với mọi người như một trái bom nổ, tất cả thi nhau, bàn tán ngay cả các bà trầm tỉnh nhất cũng vậy. Frank chết chưa đầy một năm mà đã đi tái giá, nhất là Frank đã mất mạng vì vợ, rồi lại đi lấy tên Butler, kẻ làm chủ một nhà chứa điếm và hợp tác với bọn dân kia, bọn Carpetbager, trong những mưu toan những kế hoạch bất hảo, với riêng từng người mà còn không chấp nhận được, huống hồ gì hai người kết hợp với nhau. Đúng là một cặp đê tiện, đáng lẽ phải tống cổ chúng ra khỏi thành phố. Có lẽ dân Atlanta sẽ rộng lượng với cái tình đính hôn của họ hơn nếu vào lúc đó, đám bạn thân Carpet Baker và Scalawatt của Red đừng làm dân Atlanta quá gai mắt. Ba năm tái thiết cũng như ba năm kinh hoàng đã trôi qua, ai cũng tưởng rằng tình cảnh khó khăn đã tới giai đoạn cuối. Nhưng bây giờ họ biết ra, cái bộ mặt thật của thời hậu chiến chỉ mới bắt đầu lộ diện. 3 năm qua, chính quyền liên bang miền Nam đã cố gắng kiềm chế Georgia dưới những tư tưởng và luật lệ ngoại thuộc. Họ đã thành công nhờ sự hỗ trợ của quân đội. Chỉ có sức mạnh của quân đội mới duy trì được tân chế độ. Luật lệ dân kỳ kiểm soát được Georgia, các lãnh tụ của xứ Georgia vẫn không ngừng chiến đấu. Để giành lại quyền tự trị của tiểu bang, họ vẫn không ngừng chiến đấu để chống lại những mưu toan thống trị và không bao giờ để cho những nghị định chuyên chế của Hoa Thịnh đốn biến thành luật riêng của tiểu bang họ. Chưa gì tại một số tiểu bang khác, ở miền Nam đã thấy xuất hiện những người da đen thất học trong các cơ quan trung ương, còn nghị viện thì hoàn toàn bị bọn da đen và bọn Carpetberger kiểm soát. nhưng Georgia Nhờ tinh thần chiến đấu kiên trì vẫn chưa đi tới mức cùng tận đó Gần 3 năm, nghị viện của tiểu bang vẫn còn do đảng viên dân chủ và người da trắng làm chủ tình hình Với sự hiện diện của quân đội Giang Ki, các chính khách của Roger không thể tiến xa Nhưng họ vẫn tiếp tục phản kháng và chống đối Họ chỉ có hư quyền Nhưng ít ra cũng giữ được chính phủ trong tay những người gốc gác so Và giờ đây, bức tường thành cuối cùng đó đã bị sụp đổ rồi. Cũng như Johnston và binh đội của ông ta đã bị đẩy lui từng bước từ Danton về tới Atlanta cách đời 4 năm, các đảng viên dân chủ cũng bị đẩy lui từng chút từng chút từ năm 1865. Uy quyền của chính phủ liên bang đã lần lần chi phối tất cả mọi hoạt động của tiểu bang và cuộc sống người dân quyền này đẻ ra quyền kia và quân luật đã bắt đầu lớn lướt quyền hạn của nhà chức trách dân sự sau cùng với sự biến đổi rọt rờ thành một quân khu quyền đầu phiếu được nới rộng cho người da đen dù luật lệ của tiểu bang có cho phép hay không một tuần trước khi Red và Scarlett thông báo lễ đính hôn cuộc bầu cử chức thống đốc Tiểu bang diễn ra, ứng cử viên người miền Nam là Đại tướng John Gordon, một trong những công dân được trọng giọng và yêu mến nhất Rochelle, và đối thủ của ông là một đảng viên Cộng hòa mang tên Bullock. Cuộc bầu cử phải kéo dài tới 3 ngày. Hàng chục chuyến xe lửa chất đầy dân da đen từ khắp nơi đổ về các thành phố và thị trấn, cho họ bỏ phiếu tại các phòng dọc theo đường đi, dĩ nhiên là Bullock đắc cử nếu việc chiếm đóng của Sermon tại Georgia làm cho dân chúng bị tủi nhục, thì việc tòa thị chính bị lọt vào tay bọn Carpetbagger dân kia và da đen làm cho họ không tài nào chịu đựng nổi nữa Atlanta và Georgia sôi sụt căm hờn, và Red Butler lại là bạn thân của gã Bullock ghê tẩm đó Scarlet với thái độ khinh khỉnh thường lệ chẳng để tâm gì tới cuộc bầu cử đó. Còn Red thì chẳng dính dáng gì tới chuyện bầu bán và sự liên hệ của gã với người dân kia thì chẳng có gì khác là Nhưng thực tế hiển nhiên, Red vẫn là một tên Skalawars và bạn thân của Bullock. Và nếu hôn nhân, thành tựu Scarlet cũng sẽ là một Skalawars. Atlanta không thể rộng lượng hay khoan hồng với những người ở phe thù nghịch. và khi Tin đính hôn được loan báo trong thời gian đó. Thành phố chỉ nhớ tới những cái xấu của họ thôi. Scarlett vẫn biết mọi người phẫn nộ, nhưng nàng chưa nhận thức được tầm quan trọng đó, mãi cho tới khi bà Meriwether được các giáo hữu của bà ta thúc giục tới gặp Scarlett để thuyết phục nàng. Vì thân mẫu của cô đã mất, Bà Petey không có chồng và cũng không đủ tư cách để để để nói với cô chuyện này. Tôi tự thấy có bổn phận phải thông báo cho cô hay, Scarlett. Thuyền trưởng Butler không phải là người chồng xứng đáng cho một phụ nữ danh giá. Hắn là một. Hắn đã cứu mạng ông cụ Meriwether và cháu của bà nữa mà. Bà Meriwether sừng sộ. Hơn một giờ trước, bà đã cải giả một trận với ông Meriwether. Ông cụ bảo rằng bà đã coi thường tính mạng của ông nên mới có thái độ vô ơn đối với Dredd, dù đó là một tên Scholarwark hay một tên đê tiện cũng vậy. Ôi, hắn lợi dụng dịp đó để bêu xấu chúng ta đó. Hắn đã làm chúng ta phải thẹn thùng trước mặt bọn dân kia. Cô cũng thừa biết. Người đàn ông đó chỉ là một tên vô lại mà. Hắn dẫn cướp vô lại như vậy mãi cho tới bây giờ, không còn lời nào để nói về hắn nữa. giản dị nhất là người danh giá chúng ta. Không thể thừa nhận người như hắn. Không hả? Sao lạ vậy, bà Meriwether? Trong thời kỳ chiến tranh, tôi vẫn thường thấy ảnh xuất hiện trong phòng khách của nhà bà mà. Và hình như, Ảnh còn tặng cho mê áo cưới bằng tanh trắng nữa thì phải. Hay là tôi nhớ lầm ha? Thời chiến thì um, mọi việc đều khác. Người danh giá bắt buộc phải hòa mình với những người... Uh, uh, thì tất cả chỉ vì chính nghĩa và sự thức thời. Làm sao cô có thể nghĩ tới chuyện Lấy một người trốn tránh trách nhiệm Mà lại còn chế nhạo những người tham chiến nữa Anh cũng đã từng đánh giặc Đã gia nhập quân đội trong 8 tháng Anh đã dự trận cuối cùng Ở Franklin Và có mặt trong binh đoàn của tướng Johnston Lúc người đầu hàng đó Bà Meriwether hoài nghi Ủa Tôi chưa nghe chuyện đó Hơn nữa Hắn cũng không hề bị thương. thì vô số người khác cũng vậy thôi. Những người nào xứng đáng một chút đều bị thương. Tôi chưa thấy ai mà không có thương tích. À, vậy thì tôi đoán các ông mà bà quen biết đều ngu đến nỗi khi nghe tiếng súng hoặc pháo kích cũng không biết nơi nào mà nứt. Bây giờ, bà hãy nghe tôi nói, bà Meriwether, và sau đây bà có thể kể lại cho các bà bạn lăng nhăn của bà tôi sắp kết hôn với thuyền trưởng Butler dù trước đây ảnh có đi lính cho bọn gian kia, tôi cũng cóc cần khi bà lão khả kính hậm hực bước ra Scarlett biết ngay rằng nàng đã tạo thêm một kẻ thù thay vì chỉ là một người bạn hay trách cứ nhưng nàng không chút bận tâm bà Meriwether có nói có làm gì đi nữa thì cũng chẳng có gì đáng kể. Scarlett bất cần lời chỉ trích của ai, trừ mami ra. Scarlett hết sức thản nhiên khi cô Petey ngã xỉu. Lúc được nàng báo tin và nàng cũng đã phải làm ra vẻ lạnh lùng khi thấy Ashley như già đi lúc chàng quay mặt đi chỗ khác mà chúc câu hạnh phúc. Nàng cũng thấy vừa vui, vừa bực bội, khi nhận được thư của hai bà dị Pauline và Aulalie từ Charleston gửi tới. Hai bà cũng cho biết sớt đổi kinh hoàng về chuyện đó. Họ không chấp nhận cuộc hôn nhân và đồng thời cùng tuyên bố rằng không những đám cưới đó hủy diệt danh giá của nàng mà còn đặt họ trong tình trạng nguy hiểm nữa. Scarlet cũng cười khinh khỉnh khi Melanie nhăn nhó bảo nàng. Dĩ nhiên là thuyền trưởng Butler tốt hơn mọi người tưởng. Ông ấy cũng tỏ ra là người tử tế và khéo léo. Cứ xem cách ông ấy cứu Ashley cũng rõ. Hơn nữa, ông ấy cũng dự phần do việc bảo vệ chính nghĩa Liên bang miền Nam. Nhưng Scarlett, em có nghĩ là em đã quá hấp tấp không? Không. Nàng không hề chú ý tới ý kiến của bất cứ một ai trừ mami Chính những lời của mami mới làm nàng bực tức và đau xót nhất Tôi đã thấy nhiều hành vi của cô có thể làm cho bà Ellen khổ sở nếu bà còn sống Và nó cũng làm tôi buồn gầu lắm Nhưng vụ này mới là vụ tệ nhất đó Lấy một người không ra gì. Cô đừng giọt miệng nói với tôi rằng ông ấy xuất thân từ một nơi danh giá quý tộc. Không làm cho giá trị của ông ta khác hơn đâu. Bọn người vô giá trị cũng có thể đi ra từ nơi cao quý như thường. Đó là trường hợp của ông ta. Phải, cô Scarlett. Tôi đã thấy cô chiếm ông Sarkx trong tay cô Honey trong khi cô chẳng đếm xỉa gì tới Sarkx. Tôi cũng thấy cô cướp ông Frank của Suellen. Tôi cũng đã im lặng trước bao nhiêu việc làm của cô như bán cây xấu mà lại nói là cây tốt, rồi đi phao du cho các ông khác, như cô đi lang thang ngoài đường một mình cho bọn mọi giải phóng để ý. Rồi ông Phan bỏ mạng, và cô cũng cho bọn tù khổ sai ăn uống thiếu thốn, chỉ cho chúng ăn để đủ sức cầm hơi. Tôi vẫn cứ im cái miệng của tôi, dù bà e trên đất hứa cứ nói với tôi, Mommy, Mommy, sao không chịu coi chừng con tôi cho đàn hoàng hơn? Phải đó cô. Tôi đã chịu đựng cho qua những ngày đó. Nhưng cái này thì không. Cô không thể lấy một người vô giá trị được. Tôi chống đối cho tới khi chết mới thôi. Scarlett lạnh lùng. Tôi thích ai thì tôi lấy người đó. Tôi nghĩ rằng bà đã quên địa vị của bà rồi mami. Và đi quá nữa là khác. Nhưng nếu tôi không nói những điều đó với cô thì còn ai nói cho cô nghe được nữa. Tôi đã biết suy nghĩ rồi mami. Tôi đã quyết định ổn thỏa là bà sẽ trở về Tara. Tôi sẽ đưa cho bà một ít tiền và... Mami nghiêm trang đứng thẳng lên. Cô Scarlet, tôi có quyền của tôi. Cô không thể đưa tôi tới chỗ nào tôi không muốn. Tôi chỉ trở về ta ra khi nào cô về với tôi. Và tôi cũng không muốn bỏ gây đứa con của bà Elen. Không có sức mạnh nào trên đời này bắt buộc tôi phải ra đi. Tôi không muốn để cho cháu ngoại của bà Elen có một ông cha ghẻ thuộc hàng vô lại. Tôi ở đây, giờ ở đây hoài. Tôi không muốn bà ở trong nhà tôi để bà vô lễ với thuyền trưởng Butler. Tôi sẽ lấy ông ấy. Không muốn ai nói thêm gì nữa hết. Đôi mắt già nua của Mammy long lên bà gặn từng tiếng. Còn rất nhiều chuyện phải nói. Tôi không bao giờ nói gì về hòn máu của bà Ellen, nhưng cô Scarlett hãy nghe tôi. Cô chỉ là một con la mang yên cương ngựa, không hơn, không kém. Người ta có thể đánh bóng móng chân con la nhưng không gạt được ai. Cô cũng vậy. Cô mặc quần áo bằng lụa, làm chú chạy cưa, chủ tiệm bán hàng và giàu có. Cô giống như một con ngựa đẹp, nhưng cứ là cái cốt của một con la. Cô không gạt được ai đâu. Và tên Bích Lơ đó cũng vậy Sinh trưởng trong một danh giá Lanh lẹ như một con ngựa đua Nhưng cũng chỉ là một con la mang yên cương ngựa giống y như cô Mà Mì gai gắt nhìn chủ Trước sự sỉ nhục đó Sạc Lế chỉ biết run rảy nghề Nếu cô muốn nói cô lấy ông ta Thì cô cứ việc lấy Vì cô cứng đầu y như ba cô, nhưng đừng quên điều này, tôi sẽ không bao giờ gời cô, tôi cứ ở lại đây và chóng mắt chờ cô ấy. Không buồn đợi trả lời, Mami quay đi ngay. Scarlett kể cho Red nghe những lời của Mami lúc hai vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật ở New Orleans, nhưng Red đã làm nàng ngạc nhiên và bực. Hắn cười ồ lên khi nghe kể, Mami bảo cả hai người đều là những con la mang yên cương ngựa. Rết nói, Anh chưa từng nghe ai dùng một câu giảng dị như vậy mà diễn tả được một sự thật tế nhị. Mami đúng là một bà già sâu sắc, đó là một trong vài người cần chiếm lòng kính phục và trung tính của họ. Nhưng vì là một con la nên anh ngại sẽ không nhận được cái gì của bà ấy cả. Mami đã từ chối 10 đồng tiền vàng của anh tặng sau hôn lễ đó. Ít có người nào mà không tối mắt trước đồng tiền. Nhưng Mami thì đã nhìn thẳng vào mặt anh, cảm ơn và nói mình không phải là một tên mọi giải phóng nên không cần tiền. Tại sao bà ấy cứ cứng cỏi như vậy? Tại sao ai cũng sầm xì chung quanh em như một lũ gà mái hung hăng? Em muốn lấy ai? Giờ lấy bao nhiêu lần thì mặc kệ em chứ, em phải lo cho em, tại sao họ không nghĩ tới thân của họ đi? Cưng ơi, người ta có thể tha thứ tất cả trừ những người chỉ biết nghĩ tới mình. Nhưng tại sao lại phải gào lên như một con mèo bị nhúng nước sôi chứ? Em thường nói là không bao giờ bận tâm tới dư luận mà, sao không chứng minh điều đó? Em đã để mặt cho họ chỉ trích từ những chuyện nhỏ nhặt thì tại sao lại tránh né những sự chỉ trích gay gắt hơn? Em đã biết trước là người ta sẽ chỉ trích nếu em lấy một đứa lưu manh như anh mà. Nếu anh chỉ là một đứa lưu manh vô giáo dục và nghèo khổ thì chắc người ta chưa đến nỗi điên lên như vậy. Nhưng anh lại là một thằng lưu manh giàu có sang trọng thì, <cười> lẽ dĩ nhiên là không thể nào tha thứ được. Nhưng mà thỉnh thoảng Anh cũng nên đứng đắn hơn một chút đi. Anh đang đứng đắn đây nè. Anh chán phải nhắm mắt làm ngơ khi sự thật đã hiện rõ như ban ngày. can đảm lên Scarlett. Em quên là đã từng nói với anh rằng khi đã giàu có, em sẽ chửi vào mặt bọn người đã chỉ trích em sao. Bây giờ, đã tới lúc rồi đó. Nhưng... Nhưng anh lại là người... Người mà... Người mà em muốn chửi đầu tiên đó. Thế bây giờ mày em vẫn còn muốn vậy hả? À, còn, nhưng không khát khao như ngày trước. Ừ, thì cứ làm điều đó đi, nếu nó giúp cho em vui. Bây giờ thì không vui nhiều được bằng cách đó. Scarlet cúi xuống hồn rét một cách hững hờ, mắt hắn đảo một vòng trên mặt nàng như muốn tìm ra một cái gì đó. Nhưng không thấy Hắn cười gọn Thôi quên Atlanta đi Quên mấy mụ già cay nghiệt đó đi Anh đưa em đi New Orleans Là chỉ muốn em vui chơi và mãn nguyện thôi mà Música